sinh sư chấp vị. phàn lạc quyển 1 chương 9. N. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. -e B Hàn Phong đỡ Kiều Linh vào văn phòng. Trải qua những chuyện kinh khủng vừa rồi, Kiều Linh đã chống đỡ không nổi. Ngồi ở trên ghế, thân thể run rẩy không ngừng. Nơ y e b hành phong rót cho cô chén nước ấm Hỏi cảm thấy thế nào Không được tốt lắm Kiều Linh miễn cưỡng cười đáp lại anh Mới vùng vậy thoát khỏi tử vong trở về Cô còn có thể kiên cường không ngất xỉu Đã là kỳ tích. Cô trước tiên nghỉ ngơi một chút Tôi đi dìu bảo vệ vào Khi đơn Vì E. B. Hành Phong đi ra ngoài, phát hiện đèn ngoài hành lang đều đã tắt, chỉ có phía cầu thang an toàn là đèn còn sáng. Hành lang dài u ám, khoảng không tĩnh lặng đến mức làm kẻ khác hoảng hốt, nhưng không có bóng dáng của bảo vệ. Anh dạo qua hành lang một vòng cũng không tìm được người, đành phải trở lại văn phòng. Kiều Linh nhìn qua tốt hơn so với lúc nãy. Đang xoa xoa khỉu tay. Nương, Gì. E. B. Hành Phong vội hỏi cô bị thương à. Để tôi đưa cô đến bệnh viện trước. Không có việc gì. Là khi tôi vừa mới rớt xuống thang máy. Lấy ca. Hơn. U. Vinh. Quy, quy, U Tay chống đỡ cửa thang máy bắn ngược trở về nên mới bị thương một chút Không nghiêm trọng Cửa thang máy bắn ngược trở về Nơi Y, E, B, Hành Phong thì thào lập lại một lần trước mắt đột nhiên linh quan chật ló Hiểu rồi, anh đã hiểu rõ toàn bộ vấn đề vẫn không nghĩ ra liền được giải quyết dễ dàng Cô ở đây nghỉ ngơi, tôi đi làm chút việc xong sẽ quay lại Chủ tịch Kiều Linh cũng không muốn một mình ở cái chỗ kinh khủng này Cô vừa định nói phải đi cùng nơ Y e. B hàn Phong Đối phương đã xông ra ngoài Cũng đem cửa ban công đóng lại Đã qua 12 giờ Nhân viên phòng tài vụ đã sớm ra về Bên trong một mảnh tối đen Chỉ có trong văn phòng chuông ngôn thấp thoáng ánh đèn Có người đang vội vã tìm thứ gì đó Anh đang tìm cái này phải không Thanh ông trầm tĩnh vang lên từ phía cửa Người đàn ông giật mình xoay người Thấy nơm G E B Hàn Phong bước vào Tay còn nắm một đoạn dây lò xo Chủ tịch Đã trễ thế này anh còn chưa về sao Lời này hẳn là nên để tôi hỏi Nhìn Lý Thuận Trường ra vẽ trấn định Nương Y E B Hàn Phong thản nhiên nói anh đang tìm lại công cụ ghét người phải không Anh nói cái gì Tôi không hiểu Anh hẳn là so với bất luận kẻ nào đều hiểu được Là anh giết chu ngôn Lại làm như là tự sát Có người ngu ngốc còn tự cho là thông minh Nói đó là lệ hủy tác quái Kỳ thật trên đời này căn bản không có hủy Đều là anh cố tình giả thần giả hủy Lý thuận trường khuôn mặt tươi cười có chút cứng nhắc Tôi chỉ là tới phòng trưởng phòng chua cúng tế cho ông ấy Chủ tịch không nên ở nơi người ta chết nói đùa như vậy Nơm IIFB Hành Phong lạnh lùng hỏi lại tôi giống như hay nói đùa lắm sao Lý Thuận Trường khóe miệng gợi lên nụ cười hơi châm biếm hỏi như vậy Chứng cớ đầu khi chua ngôn tự sát Cửa phòng là khó trái Bên trong chỉ có một mình ông ấy Điểm này tất cả nhân viên đều có thể chứng minh Có điều Nếu chủ tịch muốn làm trinh thám Tôi thật nguyện ý làm thính giả trung thành của anh Nâng Y, E, B, Hạnh Phong dơ dơ đoạn lò xo so trong tay lên Anh đem mọi việc sắp đặt rất tài tình Có điều Cuối cùng thì dù cẩn thận đến mấy cũng có sai sót Chưa kịp lấy lại vật chứng quan trọng Chu ngôn không phải tự sát Ông ấy trèo lên bàn là để sửa điều hòa Anh biết rõ ông ấy rất thành thạo về đồ điện Nếu điều hòa bị hư hỏng Ông ấy nhất định sẽ tự sửa lấy Cho nên Đầu tiên anh phá hỏng điều hòa Bố trí một con đường dẫn đến cái chết cho ông ấy đi Trời nóng như vậy Cửa phòng đóng chặt Điều hòa lại không chạy Lúc ấy anh đã cảm thấy kỳ quái Sau lại mới biết được đó là điểm máu chốt của cơn Hơn U I E Này Đối với động tác liều mạng tuấn lấy rèm cửa của chu ngôn khi nhảy lầu Tôi vẫn luôn cảm thấy quái lạ Sau khi hiểu ra chân tướng cái chết của ông ấy Mới biết được ý nghĩa của động tác đó Ông ấy tuấn lấy rèm cửa không phải vì sợ hãi không dám đối mặt với khoảng không phía dưới Mà là dãy du tìm đường sống cuối cùng Đường V B. Hành Phong nhìn thẳng Lý Thuận Trường Lạnh lùng nói trước tiên anh mở chốt đẩy cửa kính ra Ở một bên khung cửa ép lò so vào phía lề trong cửa sổ với tường Lại ở mép rảnh bên dưới của cánh cửa bên kia dùng miếng sắt hay thứ gì đó tương tự để giữ lại Như vậy thoạt nhìn Cửa sổ là đóng kín, Nhưng chỉ cần anh lấy miếng sắt đi Lực đàn hồi của lò xo sẽ đẩy cánh cửa bật ra Bởi vì có rèm che đi Chu ngôn không biết cửa sổ bị động tay động chân Vì để cho cửa kính thuận lợi dời ra Anh bôi dầu lên bộ phận bản lệ Tòa nhà này từng sửa chữa lại Rất nhiều cửa sổ chốt đều bị rứt chặt Chỉ có khung cửa sổ gian phòng này mở rất dễ dàng Những điều này đều xuất từ kiệt tác của anh Phần này mọi người có hiểu bạn Bobo nói gì không? Nói rất hay Nhưng mà anh đừng quên Chu Ngôn trước khi chết đã viết thư hối lỗi Hơn nữa Cho dù anh nói đều có lý lẽ Nhưng xin hỏi tôi làm thế nào để giết ông ấy? Lúc ấy tôi không có mặt ở hiện trường, thậm chí còn không ở phòng tài vụ. Sai, đó không phải thư hối lỗi, là khi Chu Ngôn nghe điện thoại ghi chép lại. Có nhân viên nói từng nghe thấy trước khi Chu Ngôn tự sát có nói chuyện điện thoại với ai đó. Người nói điện thoại với ông ấy nhất định là anh. Nguồn gốc tội ác của dục vọng sai trái và tham lam đều là anh nói. Chu ngôn có thói quen lúc nghe điện thoại thuận tay ghi chép lại Điểm này anh so với tôi còn rõ ràng hơn Cho nên anh dẫn dụ ông ấy viết những lời đó Nguyên nhân chính cho việc anh không ở phòng tài vụ Là vì thời điểm đó anh đang thực thi kế hoạt giết người Ngay phía trên của căn phòng này có một gian phòng trốn Anh lúc ấy đang ở tại gian phòng đó Từ cửa sổ thả dây thường treo xuống Treo mình ở phía trước cửa sổ căn phòng này Sau đó dùng cây gậy đẩy miếng sắt ra Ngay khi cửa sổ văng ra Lại dùng gậy đập vào đầu gối chu ngôn Khiến ông ấy mất đi cân bằng mà ngã xuống Sau khi ông ấy bị ngã anh lại chạy tới đây trước tiên Là để thu hồi máy nghe trộm đúng không? Không có máy nghe trộm. Anh rất khó khống chế hành động cho khiếp thời gian. Có lẽ anh còn muốn tìm cái lò xo này. Nhưng không tìm thấy. Anh cũng không chắc chắn lò xo bị rơi vào trong phòng. Hay là ra bên ngoài. Lại thấy người đến càng lúc càng nhiều. Đành phải tạm thời bỏ qua. Chạy xuống chỗ chu ngôn rơi xuống. Suy luận của anh không phải có phần viễn vông sao Tôi không phải là người nhận võ nghệ cao cường Hơn nữa Tôi và Chu Ngôn lại không có thâm cừu đại hận gì Tại sao phải giết hại ông ấy Người thường có lẽ không làm được Nhưng anh thì được Tôi từng xem qua hồ sơ của anh Lúc anh gia nhập quân Ngũ là thời kỳ bộ đội giải chiến Bố trí cơ quan Kỹ năng leo trèo đối với anh Mà nói là dễ dàng Anh và chu ngôn đúng là Không có thâm cường đại hận Nhưng không thể không giết Ông ấy Còn hao hết tâm tư dựng hiện trường giả Bởi vì anh cần Ông ấy gánh tội thay Ông ấy chết Chuyện tham ô của công coi Như hoàn toàn chấm dứt Anh có thể tiếp tục Ở lại công ty Nếu gặp may Nói không chừng còn có thể thăng chức lên trưởng phòng Tôi từng nghĩ người cãi nhau với Kiều Dương trong toilet là Chu ngôn Kỳ thật đó là anh Anh cố ý đem sổ ghi chép của chua ngôn đặt ở đó Làm cho tôi nhầm lẫn Bộp bộp bộp Tiếng vỗ tay là vậy phải không nhỉ Lý Thuận Trường vỗ vỗ tay Cười nói tôi tính toán rất lâu mới bố trí tốt mọi việc Lại bị anh dễ dàng nhìn thấu Chủ tịch Với năng lực suy luận của anh Hẳn là nên đi làm thám tử mới đúng Đúng vậy Tất cả đều là do tôi làm Có điều không phải tôi cố ý đem sổ ghi chép đặt ở trên bồn rửa tay kia chỉ là đốn dịp Chu ngôn để quên nó ở văn phòng tôi lấy đến xem mà thôi Ai ngờ bị Kiều Dương ngăn chặn Trần Tuyết Nhi cũng là anh giết phải không Anh giết cô ấy Còn đem thi thể của cô ấy giấu ở trong phòng để đồ tạp vật Đêm đó người tôi gặp ở trong thang máy căn bản không phải Huỷ Mà là Trần Văn Nhi Chẳng qua hình ảnh cô ấy mà camera ghi lại bị anh cắt đi Màn hình trắng xóa chính là do anh cắt tạo thành Anh làm như vậy là vì muốn làm lẫn lộn phán đoán của tôi đúng không? Anh thừa nhận mình từng một lần có chút tin tưởng ý kiến huyện hồn lấy mạng Đương nhiên, Trương Huyền là nhân tố lớn dẫn đến nhầm lẫn Lý Thuận Trường gật đầu, thẳng thắn thừa nhận Là người đàn bà đó ngu ngốc Tự nguyện vì Kiều Dương làm giả sổ sát Vốn là tiến hành thật sự thuận lợi Chúng ta đều tính toán cầm tiền cao chạy xa bay Ai ngờ khi nói chuyện lại bị cô ta nghe được Sau khi biết bị Kiều Dương lợi dụng cô ta liền muốn báo cảnh sát Cho nên tôi chỉ có thể giết cô ta Nhưng thi thể không thể đem ra ngoài Kiều Dương sợ hãi Hoảng chuyến xuất ngoài lại Khi đó Tôi bỗng nhiên phát hiện có kế hoạch tốt hơn so với việc rời đi Đó là làm cho tất cả những người biết chuyện mãi mãi câm miệng Hiện tại nên đến phiên anh Chủ tịch Thấy Lý Thuận Trường chậm rãi đến gần Đơn I E B hàn Phong lập tức tập trung tinh thần Ai ngờ phía sau đột nhiên truyền đến tiếng vang kỳ lạ Đột nhiên như gió xoáy gáy anh bị đánh thật mạnh Hôn mê bất tỉnh Chủ tịch Nơn e, b Chủ tịch Giọng nói có chút xa xôi làm thần trí nơ y y v Hành phong từ từ tỉnh lại, mở to mắt Gáy bởi vì bị đánh nghiêm trọng mà đau nhất Anh ngẫm đầu Phát hiện tay bị trói ở sau lưng và bị cột vào ghế Kiều Linh ngồi đối diện anh Hai tay cũng bị trói vào nhau trên người cũng bị cuốn chặt mấy vòng dây thừng thấy nương I, e b hàn phong tỉnh lại kiều linh vội hỏi anh thế nào không sao cô thì sao tôi không sao vừa rồi bảo vệ mang nương I, e b hàn phong đã hôn mê đi vào kiều linh chỉ mãi lo lắng cho anh không đề phòng bảo vệ sẽ đánh mình kết quả bị hắn dễ dàng chế ngự Cửa bị đẩy ra, Lý Thuận Trường đi vào, tên bảo vệ kia đi theo bên cạnh, bảo vệ vẻ mặt tái nhật, thân mình còn hơi hơi rung rẩy, nhìn đến bảo vệ, Nương D, E, B, Hàn Phong ở trong lòng mắng to chính mình ngu ngốc, muốn sửa đổi băng ghi hình. Không có nhân viên bảo vệ giúp đỡ là không có khả năng Thật hiển nhiên Tên bảo vệ này bị Lý Thuận Trường mua chuột Lý Thuận Trường cầm một cây gậy bóng chày Không ngừng vuốt ve ở trong tay Đi đến trước mặt anh Vẽ mặt tươi cười giả tạo Đừng có hy vọng Đừng mong chờ sẽ có người đến cứu các người Trương Huyền có chút bản lĩnh Nhưng đã bị tôi dẫn dụ đi chỗ khác Toàn bộ nhân viên bảo vệ đã uống cà phê do tôi đưa tới Đều đang ngủ say Tôi đã đóng cửa ra vào và các thiết bị điện tử Cho nên hiện tại tòa nhà này có thể nói là tòa nhà chết Ngươi thật sự là phát rồ kiều linh tức giận kêu to Ngươi không chỉ có thiếu hụt của công Còn hành hung giết người hại chết anh trai ta. Anh trai cô chết không liên quan gì tới tôi. Cái tên nhát gan. Tôi vốn là muốn giết hắn, tiếc là chưa kịp động thủ. Hắn đã chết, nhưng không ngờ hắn còn lưu trữ hồ sơ. Cho nên tôi không thể buông tha cho cô được. Ngươi, ngươi đồ khốn nạn. Thừa Diệp Lý Thuận trường nói chuyện với Kiều Linh. E. b Hành phong gắn hết sức dậy hai tay bị trói sau lưng Cảm giác dây thường có chút lỏng ra Anh cố ý lớn tiếng hỏi vậy Tại sao anh lại đem thi thể trần tuyết nhi dấu ở trong phòng chứa đồ tạp vật Không sợ bị người khác phát hiện sao Đối mặt với cái người điên cuồng này Biện pháp duy nhất chính là kéo dài thời gian Đơn V E B Vệ đình đã nói sẽ đến Nếu nó không mở được cửa chính Nhất định sẽ cảm thấy kỳ lạ Lý thuận trường tâm tình không tồi Khoan thai giải thích người đàn bà đó lúc ấy Cũng cùng không phân biệt được đường đi Cứ chạy lên trên lầu Cô ta kỳ thật chạy đến cửa ban công Liều mạng muốn đẩy cửa ra Chính là thật đáng tiếc Cửa căn bản mở không được sau bị tôi đâm trúng Cô ta lại còn nguyền rủa nói nhất định phải trở về báo thù Đáng tiếc tôi trước đó có học được một ít pháp thuật Vì thế dùng đinh đồng đóng lên trên đỉnh đầu cô ta Trấn trụ hồn phá Đừng nói báo thù. Ngay cả đầu thai cô ta cũng không thể. Có điều thời gian gấp gáp. Bọn tôi chỉ có thể tạm thời đem sát cô ta giấu ở trong phòng tạp vật. Có đinh đồng trấn hồn. Cho dù giữa hè, thi thể cũng sẽ không hư thối. Cho nên không có ai phát hiện ra. Kiều Linh lẩm bẩm nói thật tàn nhẫn, ngươi nhất định không được chết già. Có lẽ, nhưng hiện tại các người cũng không được chết già Cô nói thử xem Nếu chủ tịch tập đoàn tài chính nương Y e, B Thì bị tình nhân đâm chết Rồi sau đó tình nhân thương tâm quá độ Nhảy lầu tự sát Tin tức này có thể được in lên trên trang nhất hay không? Lý Thuận Trường đưa gậy bóng chày cho bảo vệ Đeo găng tay Bước đi thông thả đến trước bàn làm việc Lấy từ ngăn kéo một con dao rọc giấy Đơn E B Hành phong tâm trầm xuống Dây thường trên cổ tay anh vì giải du mà đã lỏng hơn rất nhiều Nhưng vẫn không thể hoàn toàn cởi ra được Đành phải nói với bảo vệ anh thật muốn vẽ đường cho hư chạy Mắc thêm lỗi lầm một lần nữa sao Bảo vệ tự hồ có chút chán phán, Mặt lộ vẽ do dự Hai tay vẫn nắm chặt gậy bóng chày nhắm hướng anh Anh thực sự cho rằng giết lý thuận trường Có thể có được kết quả tốt như anh nghĩ sao Giết tất cả những người biết chuyện Thì sao có thể buông tha anh được Sau khi lợi dụng anh giết chúng tôi, số phận anh nhất định cũng sẽ giống như chúng tôi Bảo vệ nắm ngậy bóng chày tay bắt đầu run rẫy Ánh mắt không ngừng đảo đi đảo lại giữa nơ Y e. B Hành Phong và Lý Thuận Trường Nhìn ra hắn dao động, Lý Thuận Trường cười lạnh nói đừng nghe hắn nói linh tinh Hắn chỉ muốn lừa cậu cúng hắn mà thôi Lý Thuận Trường đem dao rọt giấy nhét vào tay phải của Kiều Linh đang bị dây thường trói lại Sau đó cầm tay 5 dao của cô Bắt cô nắm chặt cán dao Lại dùng chân đá ghế dựa hạ Chuyển cô tới trước mặt nơm Y E B Hạnh phong Đừng lo lắng đi đường tịch mịt Trần Văn Nhi cũng sẽ đi cùng các người. Cô ta gần đây cứ một mực đi lại quanh tòa cao ớt tìm em gái. Tôi thành toàn cho cô ta. Vốn các người không cần phải chết. Chỉ tiếc các người đều rất thích xen vào việc của người khác. Lý Thuận Trường cầm chặt tay Kiều Linh đem dao đâm tới trước ngực nơm IEB Hành Phong. Nhưng dao chết mắt lại bị gậy bóng chày đánh sang một bên Bảo vệ thét to đường tiếp tục giết người cúp ngay Không Thả bọn họ đi. Cổ tay bảo vệ bị lửa dao sắc bén Lý Thuận Trường vung trốn Đau đến thả tay ra Gậy bóng chày rơi xuống trên mặt đất Phát ra tiếng vang nặng nề Lý Thuận Trường lại tiếp tục đâm thêm một phát Hắn vốn xuất thân là quân nhân, động tác hung hãn uy mãnh, bảo vệ rõ ràng không địch lại nổi. Bị hắn đâm một dao vào trước ngực, thấy bảo vệ gặp nguy hiểm, nên Trị E B Hành Phong vội kêu Lý Thuận Trường: "Ngươi cho là vết chúng ta, ngươi có thể nhân nhân ngoài vòng pháp luật sao?" Ngươi có biết hiện tại Trần Tuyết Nhi ở ngay tại phía sau ngươi hay không? Lý Thuận Trường sững sốt, lập tức cười to Trần Tuyết Nhi Cô ta ngay cả hồn phách cũng tụ không được, còn dám tới tìm ta phiền toái? Không, đe dọa không đến Lý Thuận Trường Lại dọa được bảo vệ Hắn nhìn sau lưng Lý Thuận Trường Sắc mặt nhất thời trở nên hoảng sợ đến cực điểm Lý thuận trường hướng hắn quát cút cho xa Còn dám nhiều chuyện Ta sẽ không buông tha ngươi Hắn lôi kéo kiều linh cầm tay cô lại hướng nơ Y, E, B Hành phong đâm tới Sống chết trước mắt Nơ Y E B hàn phong đột nhiên lắc sang bên cạnh Khó khăn lắm mới tránh được lưỡi dao sắc bén đâm tới. Dây thường trên người anh đã mở ra được. Nhưng chân vẫn bị trói. Dưới cử động mạnh. Thân thể mất đi cân bằng. Té ngã trên đất. Thấy một phát không trúng. Lý thuận trường lôi kéo Kiều Linh muốn tiếp tục đuổi giết. Lại đột nhiên nghe được phía sau truyền đến tiếng phụ nữ rên rỉ. Gió lạnh đánh út lại Hắn trần chờ dừng lại động tác của cứu ta, của cứu ta Thanh âm cực kỳ giống tiếng kêu của Trần Tuyết Nhi trước khi chết Thừa dịp Lý Thuận Trường do dự nương, Dùy Ê B Hành phong nhanh chóng cởi bỏ dây thường trên đùi Ngẫm đầu Bỗng nhiên nhìn đến sau lưng Lý thuận trường bóng trắng chớp động Trần Tuyết Nhi không biết Khi nào đã thiết tượng vào phía sau hắn Lạnh lùng nhìn thẳng hắn Đôi mắt u ám xám trắng Trong tay nắm vật cứng dơ lên không chung Hướng về phía hắn a Bảo vệ rốt cuộc chịu không nổi Sau khi phát ra một tiếng kêu hoảng sợ Thì ngã trên đất Hôn mê bất tỉnh Thấy mọi người dùng ánh mắt kinh dị nhìn về phía mình Lý thuận trường cảm giác ra bọn họ không phải là cố hù dọn người Nhưng là không có khả năng Hắn thi pháp trấn hồn phát Trần Tuyết Nhi Cô ta không thể ra được Hắn khẽ cắn môi Quay người Nhưng lại rõ ràng phát hiện Trần Tuyết Nhi liền đứng ở trước mặt hắn Điều này làm cho hắn sợn gai ố Lập tức nâng đau đâm tới dao rọc giấy lón ra ánh sáng Đâm vào ngực Trần Tuyết Nhi Nhưng cô ta lại thờ ơ Vẫn như thế lạnh lùng đứng ở đó Ui trời Đơn Ui e. B Hàn Phong đã cởi bỏ dây thường trên người Kiều Linh Nhìn đến Trần Tuyết Nhi một thân đầy máu Kiều Linh nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ Nương Ê. Ê. Ê B Hành Phong vội vàng che miệng cu Nhỏ giọng nói theo tôi đi Không thể phân biệt rõ người phụ nữ kia rốt cuộc là Trần Văn Nhi hay là Trần Tuyết Nhi Có điều nương Ê, Ê. B, Hành Phong có cảm giác, đó là, lúc này tốt nhất là phải lập tức rời đi. Hai người nhỏ giọng đứng lên, mới vừa đi ra vài bước, liền phát giác gió lạnh đánh tới, Kiều Linh thét, trói tai bị một lực lượng vô hình nhấc lên, rơi ra ngoài, Nương, Diệu, E, B. Hành Phong quay đầu lại Thấy Trần Tuyết Nhi nhìn bọn họ Dòng điệu lạnh như băng nói ai cũng không được đi Cô ta nâng cánh tay lên Gió lạnh ủi dị lại một lần nữa cuốn lấy Kiều Linh đang té ngã trên mặt đất Nương, V E B Hành Phong vội tiến lên Đem Kiều Linh ôm vào trong người Chỉ cảm thấy gió lạnh thổi qua bên người Anh rùm mình Trên mu bàn tay bùa chú phát ra ánh sáng Giúp anh tránh được gió lạnh tập kiếp Trần Tuyết Nhi không tiếp tục công kiếp bọn họ Bởi vì Lý Thuận Trường đang cực độ bối rối Rút dao rọc giấy ra rồi lại đâm vào cơ thể cô Liên tiếp Dao rọc giấy sắc bén đâm vào thân thể cô bỏ phát ra tiếng vang nặng nề Hoàn toàn không có phản ứng khác Lý thuận trường càng ngày càng hoảng sợ Lẩm bẩm nói tại sao có thể như vậy Mắt lạnh lùng nhìn hắn Trần Tuyết nhi trào phóng nói đây là lần thứ hai người ta Cô đem thứ nắm ở trong tay nâng lên Nhìn đến nó Lý thuận trường mặt lập tức trở nên trắng bệch Ngươi, ngươi như thế nào có thể rút ra? Cây đinh đồng dài hơn ba tấc kia là hắn găm xuống đỉnh đầu của Trần Tuyết Nhi Còn bỏ thêm cấm chú trấn hồn Trần Tuyết Nhi tuyệt đối không thể đem nó nhổ ra Lại một lần nữa lưỡi dao sắc bén đâm tới bị Trần Tuyết Nhi nắm trong tay Lập tức giống như tờ giấy rớt xuống trên mặt đất Nhìn đến đinh đồng dơ lên Lý thuận trường toàn thân sợ run, Thét chói tai thối lui về phía sau Ai ngờ vấp chân Ngã quỵ trên mặt đất Trong lúc bối rối hắn đột nhiên nhớ tới có mang theo đồng lệnh hộ thân Vội theo lấy ra khỏi túi quần Đánh về phía mặt cô ta Đã chết còn dám tới tác quái ta có người hồn phi phách tán hồn vía lên mây Đây là trước kia Lý Thuận Trường lấy trộm từ một ông chú đạo sĩ Cảm thấy được có khả năng trấn tà Liền vẫn mang theo trên người Thời khắc mấu chốt Hắn lập tức nghĩ đến dùng lệnh phù trấn huyễu Bị đồng lệnh vắng trốn Trần Tuyết Nhi phát ra một tiếng hét thảm linh thể run rinh rơi xuống một bên, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Lý Thuận Trường thấy thế mừng rỡ, nghe răng cười nói nhìn ngươi còn hung tới khi nào? Tuyết Nhi, trong bóng đêm truyền đến tiếng kêu nhẹ nhàng. Đồng lệnh lơ lửng trên không trung nhất thời mất đi giận dắt, rơi xuống trên mặt đất. Trần Tuyết Nhi khôi phục tinh thần. Lại vọt mạnh lại đây Lý thuận trường kinh hải Hốt hoảng tránh né về phía sau Lại bị Trần Tuyết Nhi dùng đinh đồng vung tới Đâm vào đùi Nhất thời máu tươi tung tóc Trần Tuyết Nhi cười lạnh đem đinh đồng đâm vào chân hắn xoay xoay đè xuống Làm hắn phát ra kêu thảm thiết thê lương Đừng B Hành phong núp vào sau vàng làm việc Lặng lẽ lấy di động ra gọi Ai ngờ trên màn hình đột nhiên hiện lên một chuỗi ánh sáng kỳ quái Xích một tiếng Khói nhẹ toát ra Di động liền hoàn toàn tiêu tùng. Anh cảm thấy cổ họng căng thẳng Bị trần tuyết nhi bóp chặt Hai mắt đỏ rực nhìn anh Trong mắt lóm ra hào quang điên cuồng Tất cả mọi người đáng chết, ngươi cũng thế Giọng nói nhẹ nhàng vừa vội kêu lên Tuyết Nhi Không nên làm hại người vô tội Nâng y y e, Hành phong có một thân công phu Nhưng giải du không thoát khỏi sự chế ngự của Trần Tuyết Nhi Bàn tay lạnh như băng bóp chặt lấy cổ anh Nâng lên không trung Sau đó quăng xuống thật mạnh Kiều Linh muốn tiến lên dìu anh Lại bị gió lạnh thổi đến bên cạnh Lý Thuận Trường té chạy ra gian ngoài Cửa lớn trước mặt hắn đột nhiên tự động đóng lại Hắn đẩy không được Chỉ cảm thấy lạnh ý vô hình phía sau chậm rãi sớm đến Kinh hoảng quay đầu lại Thấy Trần Tuyết Nhi bay bay ở trước mặt hắn Người lạnh nhìn hắn, hoảng sợ làm cho toàn thân lý thuận trường rung lên, không có đồng lệnh, hắn căn bản không biết làm sao để chế phục lệ tuyển. Bất chấp trên đùi đau đớn, hắn lại xoay người hốt hoảng chạy trốn vòng quanh cái bàn, lại bị gió lạnh kéo lấy, ném thật mạnh. Lý Thuận Trường còn chưa kịp tỉnh táo Lại một lần nữa bị mạnh mẽ kéo lên không trung Ném về phía cửa sổ thủy tinh Thấy Lý Thuận Trường sắp đụng vào không cửa sổ nương Ê e, B Hành Phong vội nhào về phía trước muốn giữ hắn lại Lại nháy mắt bị dời qua phía bàn làm việc ra vào một bên Lý Thuận Trường cũng không có đâm vào cửa sổ bay ra ngoài Cửa thủy tinh khi bị hắn pha mạnh vào đồng thời chợt lón lên ánh sáng Khiến cho hắn bị bắn ngược trở về Ngã nhào trên mặt đất Cùng lúc đó, cửa ban công bị đẩy ra Trương Huyền cười hì hì đi vào Bên cạnh còn có Hoắc Ly đi theo Hình như tôi tới rất đúng lúc mọi người làm ầm ĩ xong rồi Có lẽ đã đến lúc nên kết thúc công việc Trần Tuyết Nhi quát lạnh nói cút ngay Trương Huyền nhún nhún vai Đẩy hoát ly sang một bên Đợi một bên Đừng trở ngại anh làm việc Cậu cười với Trần Tuyết Nhi nói Tôi biết cô là bị Lý Thuận Trường giết chết Bất quá vừa rồi cô đánh cũng đánh Giọt cũng giọt Như vậy dừng tay được rồi Chuyện sau đó giao cho cảnh sát Cô cũng nên đi nơi cô muốn đi Đừng tiếp tục ở đây quấy rầy nhân gian thanh tĩnh Trần Tuyết Nhi cười lạnh một tiếng Dơ tay lên Lý Thuận Trường thét chói tay bị cô ta kéo đến bên cạnh Cô ta bóp chặt lấy cổ Lý Thuận Trường Hung tượng nói vọng tưởng ta hôm nay phải kéo hắn cùng xuống hoàng tuyền Trương Huyền sắc mặt trầm xuống tay vẽ chỉ quyết quát thả người Trần Tuyết Nhi không thèm để ý tới tay kia thì lại chụp vào nơn Y, E, B, Hành Phong Cái bàn trước người nơn I, E, B Hành Phong tự động trượt ra Anh bị lực lượng cường đại bắt lấy Không kìm lại được Ngay lúc Trần Tuyết Nhi tiếp xúc đến anh Đột nhiên phát ra một tiếng quát thê lương Bùa từ trong tay Trương Huyền bay ra Đánh vào trước ngực cô ta Ngươi đã là người chết nên nhanh đi luân hồi Nếu không đừng trách ta vô tình Trần Tuyết Nhi bị bùa đánh cho té ngã trên mặt đất Nhưng trên vị trí đó lại vẫn như trước có một người đứng ở đó Thân mình hơi chút rời khỏi mặt đất lúc ẩn lúc hiện Thẳng ngót ngót nhìn chầm chầm Trương Huyền Chất lỏng màu đen ồ ồ tung tóm rơi xuống Nháy mắt đem khuôn mặt cô ta nhuộm thành màu đỏ Bùa của Trương Huyền khi đánh lui Trần Tuyết nhi Đồng thời cũng phá sự trấn trụ của định hồn thuộc Đây là tình cảnh khi chết của cô ta Nhìn thấy cảnh tượng ủi dị này Kiều Linh sợ tới mức thức thanh thét chói tai Lý Thuận Trường cũng bị dọa chán phán Nhưng lại không bất tỉnh Té trên mặt đất khiếp sợ kêu lên Thân hình bị đánh ngã trên mặt đất khẽ nhúc nhích một chút Đơn Đi Ê b Hành Phong bước lên phía trước đỡ lấy Thấy cô ta mặc váy màu đen Trần chờ hỏi cô là Trần Văn Nhi Là tôi, mau cứu Tuyết Nhi Tiếng kêu thảm thiết bé nhọn cắt ngang lời Trần Văn Nhi Vì bùa đánh trúng Trần Tuyết Nhi trước ngực giấy lên một ngọn lửa xanh Cô ta không cam lòng vạn vẹo tứ chi Đột nhiên mười ngón tay cương quyết Móng tay trắng bệt trong khoảnh khắc phương đến cổ họng lý thuận trường Hung hăng bóp chặt Buông tay Trương huyền ngón trỏ niết chỉ quyết Một lá bùa vọc tới phía trần tuyết nhi Quát càng khôn tá vị Lôi điện tề hàn Thần binh tập họa cấp cấp như luật lệnh Trần Văn Nhi kêu sợ hãi vọt lên chắn đạo phù, nhưng đạo phù lại xuyên qua thân thể cô bay về phía sau, dựa trước ngực Trần Tuyết Nhi, nhưng mà lại không cháy lên, bùa ở trước mặt cô ta run rinh rơi xuống trên mặt đất. Ách! Trương Huyền ngẩn ngơ, vội vàng lặp lại chỉ quyết, lớn tiếng quát càng khôn tá vị, lôi điện tề hàn. Thần binh tập hỏa, cấp cấp như luộc lệnh, thét ra lệnh, bùa lại như cũ nằm trên mặt đất không hề phản ứng, nửa điểm động tĩnh cũng không có. Nhất thời cả căn phòng yên tĩnh, thoát ly trên trán toát ra ba đường hắt tuyến, thấp giọng kêu đại ca. Ha ha, thời khắc mấu chốt pháp thuật lại mất linh. Trương huyền nhỏ giọng than thở, lập tức sửa lại giọng. Đổi thành vẻ mặt mỉm cười mê người Hướng Trần Tuyết Nhi khoát tay Mỹ nữ Ngươi chậm rãi báo thù đi Ta không quấy rầy Gặp lại sau Cậu nói xong nói xoay người bỏ chạy Trần Tuyết Nhi phát ra tiếng cười lạnh Tóm lấy tay Lý thuận trường Hung hăng lôi kéo Giữa tiếng kêu gào thê thảm Lý Thuận Trường một cánh tay bị cô ta kéo gãy Ai cũng không được đi Cô ta bỏ ra Lý Thuận Trường Đánh về phía Trương Huyền Ai ngờ tuy Trương Huyền pháp thuật không tốt Công phu chạy trốn lại là thiên hạ thứ nhất Ở trong văn phòng chạy lên chạy xuống Mấy lần đều đào thoát khỏi gió lạnh của cô ta Cậu thấy Trần Tuyết di bộ dáng hung ác, liền biết cô ta đã thành lệ tuyển, không khỏi mắng to lý thuận trường ngu ngốc. Cấm chú định hồn mặc dù có thể trấn được hồn phát, nhưng đồng thời cũng đem oán khí của người đó tụ tập lại. Nếu là ổn mạng sẽ chuyển hóa thành lực lượng rất mạnh, đến cực điểm sẽ hóa thành lệ tuyển. Xem ra Lý Thuận Trường tuy rằng biết được một ít pháp thuật Nhưng cũng là cái hiểu cái không Cho nên Trần Tuyết Nhi mới có thể biến thành Lệ Thủy Chỉ biết báo thù thiện ác chẳng phân biệt được như bây giờ bị Lệ Thủy đã thương cũng không phải là chuyện đùa Cậu bị thương thì dễ xử lý Nhưng mấy người nơ G e, B Hành Phong chắc chắn chịu không nổi thi độc của Trần Tuyết Nhi Cho nên cậu cố hết khả năng dẫn cô ta cách những người khác xa một tí Hoác Ly và Trương Huyền Huynh đệ đồng tâm Biết dụng ý của cậu Nhân cơ hội len lén xoay người Giữ chặt nơ B. B B Hành Phong và Kiều Linh Nhỏ giọng nói đi theo em Vừa rồi còn đang tán thưởng tư thế biểu diễn oai phong của Trương huyền Ai ngờ trong khoảnh khắc lại nhìn thấy cậu ta bị nữ thủy đuổi chạy trối chết đơn Kỳ em B Hành phong châm biếm Hỏi đại ca em bình thường chính là tróc hủy như vậy U Vinh quy Quy, vương thường xuyên như vậy Đại ca của em pháp thuật khi Linh khi mất Linh Anh cũng thấy đấy Hiện tại chính là lúc mất Linh Kiều Linh gấp đến độ kêu to kia khi nào thì Linh, khi nào thì mất Linh Đêm nay cô bị sự kiện khởi dị liên tiếp gây sức ép đến muốn điên mất rồi Hiện tại thật vất vả nhìn thấy một thiên sư dễ nhìn biết khu hữu xuất hiện. Cũng không muốn cậu ta nhanh như vậy liền bị thất bại. Hoác ly mang theo bọn họ lặng lẽ ở phía sau sofa đi ra phía ngoài. Cười hì hì nói bình thường lúc có tiền thì linh. Lúc không có tiền là mất linh. Thấy kiều linh lập tức đem ánh mắt nhìn mình. Đơn. E. B Hành phong cũng hết cá Cắn răng hỏi bao nhiêu tiền Tôi ra để cho cậu ta lập tức khu nguyễn Anh cũng mau điên mất rồi Cương nhiên tin tưởng việc khu nguyễn còn xuất tiền ra cầu người Nghe xong lời này Hoác Ly lập tức nhảy dựng lên kêu to đại ca Mau ra tay Chủ tịch của anh nói sẽ suốt tiền cho anh khu nguyện Mau thể hiện bản lĩnh Tiểu hồ ly ngu ngốc em lập tức cút cho anh Trương Huyền còn ở trong văn phòng không ngừng chạy trốn Bước thời giờ mắng ra một câu Tiền cậu đương nhiên muốn kiếm Vấn đề là hiện tại pháp thuật của cậu cố tình gây khó dễ Ngay cả tiền cũng vẫn không được Thấy Trần Tuyết Nhi không ngừng công kích Trương Huyền Lý Thuận Trường cắn răng nhịn đau Bò lên khỏi mặt đất Đi ra phía ngoài Hoác Ly tiến lên kéo hắn Bị hắn đẩy ra Chờ một chút Hoác Ly đuổi theo Mới vừa chạy vội tới cửa Chỉ thấy Lý Thuận Trường ấm mở cửa thang máy vọt đi vào thân ảnh biến mất ở trong than máy. Rồi một tiếng kêu thảm thiết truyền đi lên. Sau đó là tiếng vang nặng nề của vật nặng rơi xuống đất. Em đã nói chờ một chút rồi mà, đại ca nói than máy đã bị hỏng. Nương. E B. Hàn Phong và Kiều Linh đã chạy đến văn phòng. Chợt nghe phía sau truyền đến tiếng kêu của Trần Văn Nhi. Tuyết Nhi không được hết người. đơn, Tuyết. Ê. B. Hành phong quay đầu lại. Thấy Trương Huyền bị cái bàn di động ngăn trở. Té ngã trên sàn. Trần Tuyết Nhi tiến lên. Móng tay bén nhọn đấu trên vai cậu ta. Đương. Tuyết. E. B Hành phong vội vàng quay lại Tùy tay nhặt gậy bóng chạy trên mặt đất Quang tới trước Thân hình trần tuyết nhi mơ hồ bị tách ra Anh nhân cơ hội đó giữ chặt Trương Huyền Tránh sang một bên Trương Huyền trường lớn đôi mắt xanh thẳng ngây ngốc nhìn anh Anh sao lại không trốn Tôi chạy thoát, để cậu ở chỗ này chờ chết sao? Đơn G E B hàn phong tráng gân xanh nổi lên Rốt cục hiểu được Ở cùng một chỗ với Trương Huyền Muốn ngăn chận cơn tức là một việc hết sức khó khăn Sau lưng gió lạnh tuyền đến Đơn G E B Hàn phong mới vừa quay đầu lại Chỉ thấy trước mắt hàng quan chật ló Đinh đồng trong tay trần tuyết Nhi hung hăng đâm tới mặt anh Khoảng cách quá gần Anh căn bản không có cơ hội tránh nét Hún chi một cánh tay còn bị trương huyền đè lên Sẽ chết sao Trong đầu ý miệng này chật ló Đi chết đi Trương huyền đột nhiên nhảy lên Che ở trước người nơ G E B Hành phong Hét to một tiếng Linh lực bay vút ra Đánh bay Trần Tuyết Nhi Cậu đứng thẳng thân hình Ngón tay bắn ra Tác hồn ti phá không bay ra Hướng về phía Trần Tuyết Nhi Ngọn lửa màu lam nháy mắt Theo sợi dây màu vàng đốt Cháy khủy tay của cô ta dám đã thương chiêu Tài miêu của ta Ta cho ngươi hồn phi phách tán Trương huyền vẽ chỉ quyết Nửa vòng tròn nhô lên cao Quát càng khôn tá vị Lôi điện tề hàn Thần binh tập hỏa Cấp cấp như luật lệnh Kỳ hỏa Trư tà Kỳ hỏa chú vừa ra Kim quan liệt hỏa lập tức bay lên trời Đem Trần Tuyết Nhi gắn vào giữa Theo tiếng kêu thêm lương thảm thiết Toàn thân cô ta đều bị ngọn lửa cháy hừng hực bao vây vào bên trong Tóc dài và ốm tay áo bị lửa cuồng cuộn bám lấy Phát ra tiếng xèo xèo Tuyết Nhi Trần Văn Nhi kêu sợ hãi muốn chạy lên vòng lửa cứu người Lại bị hỏa thế mãnh liệt đẩy ra Ánh lửa bút lên dần dần bao phủ bóng dáng mơ hồ của Trần Tuyết Nhi Ánh lửa trên đỉnh đầu cô ta nhẹ nhàng thản nhiên phát ra ánh sáng xanh Đó là hồn phát cô ta lay động ở trong lửa Thấy tình cảnh như vậy Trần Văn Nhi nổi điên hét lên Một lần nữa phi thân chui vào gương, Quy Vinh Quy Quy À Lùn lửa Nhưng mà ánh lửa lại vào lúc này biến mất vô tung Ánh sáng xanh kia nháy mắt bám vào trên người cô Cô hoảng hốt xoay qua xoay lại Thân mình lung lay như sắc đổ Thì Thảo kêu lên tuyết nhi tuyết nhiệt. nâng y, e b hành phong bước lên phía trước đỡ lấy cô ta Trương Huyền gấp đến độ kêu to cẩn thận đơn y, e b hành phong sững sốt lập tức nhìn thấy Trần Văn Nhi hai mắt mở to nhìn thẳng mình trên mặt lộ ra nụ cười khỉ dị Trong đầu anh đột nhiên hiện lên một ý niệm. Cô gái này không phải Trần Văn Nhi cô ta là. Trần Tuyết Nhi. Người đi chết đi. Trần Tuyết Nhi bắt lấy nơn. Y. E. B. Hành Phong thả người hút vào cửa sổ mà Trương Huyền đã thiết lập kết giới. Rơi xuống dưới lầu. Trước mắt cảnh vật bay qua vùng vụt. Trong nháy mắt Đường Y E B Hành Phong chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt lạnh như băng của Trần Tuyết Nhi nhìn chằm chằm mình đột nhiên phát ra hào quang Một vật thể màu vàng đánh vào trên người cô ta Trong tiếng kêu sợ hãi Trần Tuyết Nhi thả anh ra Cùng lúc đó Giữa không chung một bàn tay mạnh mẽ bắt lấy anh Nắm thắt lưng anh kéo vào trong lòng ngực Đơn E B Hành phong quay đầu lại Thấy trần tuyết như như lá ruộng rơi xuống Ngay sau đó mùi chung kết thơm ngát nhẹ nhàng thoảng qua Đây là chuyện duy nhất trước khi ngất xỉu mà anh nhớ rõ Các bạn đang nghe chuyện tại Thuyền audio.xyz